Xin chào mọi người, nhà liệu chuyện có sản phẩm gia đình tự ngâm dùng để xoa bóp ngoài da Sản phẩm này thì chuyên hỗ trợ điều trị giảm đau, đánh tan các vết bầm tím, do so ngã, va chạm, chơi thể thao Hỗ trợ điều trị đau lưng, đau mỏi vai gáy, hỗ trợ điều trị khi bị bỏng, hỗ trợ điều trị khi các vết côn trùng cắn, đốt Ai có nhu cầu sử dụng rượu xoa bóp này thì hãy ủng hộ nhà liệu chuyện nhé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 Long thập đang ôm ngực, lập tức tiến lên một bước. Trần Minh chết, cậu muốn làm gì? Mau thả cô chủ nhà chúng tôi ra. Long thập vô cùng hoảng loạn. Ông ta biết rõ, nếu Long Nhã Tuyên chết ở đây, thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Một vệ sĩ bên cạnh Long Nhã Tuyên như ông ta không thể nào gánh chịu nổi hậu quả đó. Trần Minh chết, anh đang làm đau tôi đấy. Mau thả tôi ra, cái đồ vô tích sự. Long Nhã Tuyên hoàn toàn không ngờ Trần Minh Chết lại ngang ngược ra tay với mình như vậy. Vốn cô ta nghĩ Long Thập và ngân nhà đang ẩn nấp sẽ bảo vệ cô ta an toàn. Tuy cô ta biết, có lẽ Trần Minh Chiết không đơn giản, nhưng lại không ngờ Trần Minh Chết lại dễ dàng tóm lấy cổ cô ta như vậy. Cô ta còn bị Trần Minh Chết khinh miệt nhìn từ trên cao xuống, một sự xỉ nhục trắng trợn. Nhưng cho dù đã đến nước này rồi, Long Nhã Tuyền vẫn chưa nhận ra rằng Trần Minh Chết mà cô ta đang đối mặt đã không còn là Trần Minh chết bị đội bảo vệ nhà họ truy sát đến chết nữa trong lòng cô ta bản thân mình luôn là kẻ đứng ở vị trí trên cao cô ta hoàn toàn không coi ai ra gì chứ đừng nói vì đến một Trần Minh chết luôn là kẻ bị nhà họ Trần vứt trong mắt cô ta cô ta cho rằng anh chỉ là một tên vô dụng chỉ xứng với cuộc sống thần phục dưới váy cô ta Quả thực là 3 năm sau khi cô ta tìm được Trần Minh Chiết ở Tân Thành, cô ta cũng phát hiện ra sự thay đổi của Trần Minh Chiết. Nhưng trong mắt cô ta, sự thay đổi đó không thể nào thay đổi bản chất của anh. Anh chỉ là một tên vô dụng hoàn toàn, không có chút quyền thế nào mà thôi, lấy cái gì mà đấu với cô ta. Long Nhã Tuyên, cô hay thật đấy, chết đến nơi rồi mà còn tỏ vẻ ta đây hơn người trước mặt tôi. Nếu không phải cô có thân phận cô cả nhà họ Long Thì cô nghĩ mình còn sống được đến bây giờ chắc Trần Minh Chết vừa nói Vừa tăng thêm lực tay Long Nhã Tuyên thấy thở rất khó khăn Khuôn mặt thon gầy trắng nõn Giờ đã đỏ bừng cả lên Vì dãy ruộng và thở gấp Nhưng cho dù là lúc này Cô ta vẫn nhìn Trần Minh Chết đang bóp cổ cô ta Với ánh mắt lạnh lùng tức giận Trần Minh Chết Anh mau bỏ cô chủ nhà chúng tôi ra Có gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói Sau mặt Long Thập rất nặng nề, ông ta nhìn Trần Minh Chết đang bóp cổ Long Nhã Tuyền mà vô cùng lo lắng. Người Long Thập cong lên, hai mắt hiếp lại, ông ta nhìn chằm chằm tay Trần Minh Chết. Ông ta đang tìm cơ hội để có thể tấn công Trần Minh Chết cứu Long Nhã Tuyền ra. Là thành viên của đội bảo vệ nhà họ Long, Long Thập biết Long Nhã Tuyền có vai trò quan trọng đối với nhà họ Long. Thế nên cho dù là liều chết, Long Thập cũng phải cứu Long Nhã Tuyền ra. nói. Ha ha ha. Trần Minh Chiết nói rồi lạnh lùng nhìn Long Nhã Tuyền, anh tóm phát Long Nhã Tuyền đang ngồi trên ghế sofa lên. "A, <cười> anh, buông tôi ra." Khụ khụ khụ. Ánh mắt Long Nhã Tuyền lạnh như băng, cô ta cố gắng gỡ cái tay tóm cổ mình ra. Khoảnh khắc đó, cô ta đá mạnh vào bụng Trần Minh Chiết, nhưng anh đã ấn cô ta xuống đất. "Bộp. <cười> A!" Long Nhã Tuyền kêu lên thảm thiết. Lòng nhã tuyên bị ấn quỷ gối trước mặt Trần Minh chết. Một Long nhã tuyên luôn kêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì, lại phải quỷ xuống trước mặt Trần Minh chết. Không phải cô ta muốn quỷ xuống, mà là do đôi chân dài được biết bao nhiêu người ngưỡng mộ đã bị Trần Minh chết ấn mạnh xuống sàn đá cẩm thạch, khiến chân cô ta bị gãy, máu tươi chảy xuống từ nơi đầu gối. Hôm nay cô ta còn mặc một chiếc váy dài thiêu hoa sang trọng. Lúc này, máu đã thấm đầy gấu váy. À Thế cảnh này, mấy người Bạch Diệp Trì vô cùng kinh hãi Họ hoàn toàn không ngờ Trần Minh Chết sẽ tàn nhẫn như vậy Anh hoàn toàn không hề thương xót Một cô gái xinh đẹp như vậy A Đoá đứng bên cạnh Nhìn khuôn mặt Long Nhã Tuyền vặn vẹo vì đau đớn Cô ấy vô cùng bình tĩnh Đây cũng chỉ là điều bình thường Đối với cô ấy mà thôi Mà Long Thập đứng bên cạnh Và ngân nhà đứng cách đó không xa Thấy vậy thì hai người đồng thời ra tay Mắt Long Thập tràn đầy sát khí Thậm chí vừa động đậy một cái Là ông ta đã lấy ra một khẩu súng cỡ nhỏ Trong tay áo ra Nhưng ông ta còn chưa kịp nổ súng Thì đã có một viên đạn trong suốt Còn nhanh hơn cả tốc độ của ông ta Găm vào bàn tay cầm súng Rồi nổ tung a, Long Thập kêu lên thảm thiết Cánh tay ông ta bị nổ tung Người ông ta nhanh chóng bay ra Đập vào bức tường phía sau Ngân nha hành động A đoá cũng ra tay cô chỉ dùng một chân là đã chặn lại được ngân nhà đang điên cuồng lao đến nhưng ngân nhà vẫn không từ bỏ hắn ta lóe qua hai bên cây đau dài trong tay thoát cái đã di chuyển đến đỉnh đầu trần minh chết nhưng lúc này trần minh Chiết không hề động đậy anh biết có a đóa ở bên cạnh danh hiệu quỷ diện phu nhân đứng thứ hai trên đảo ma quỷ cũng không phải là nói xuông quả nhiên khi ánh sáng trắng kia lóe lên sắp chém xuống đầu trần minh chết thì lại bị một cánh tay cản lại Cây đao dài sắc bén vô cùng kia Giờ lại bị cánh tay cứng như sắt thép túm chặt Khoảnh khắc đó A đoá thả tay ra rồi ra tay Bốp Cô ấy đấm bột vào ngực ngân nhà Ngân nhà hoàn toàn không tránh Hắn ta đang vọt lên Nên không thể tránh được Chia một đấm thôi Ngân nhà đã bay ra ngoài Đập mạnh vào cầu thang lên tầng 2 Sau tiếng ẩm vàng là tiếng kêu tham thiết á Chân của tôi chân của tôi. Khoảnh khắc quỳ gối xuống mặt đất, nỗi đau khiến Lòng Nhã tuyến luôn kêu căng ngạo mạn, gần như không dám động đậy, nhưng cô ta biết chân mình đã gãy. Cô ta ngẩng đầu lên nghiến răng nghiến lợi nhìn trần mình chết, ánh mắt ấy tràn đầy thù hận. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn sạch sẽ thanh khiết ấy giờ toàn là sát ý trắng trợn, dùng nha xinh đẹp tuyệt thế kia tràn đầy sự độc ác. Có lẽ trong mắt nhiều người, Long Nhã Tuyên quả thật là người có địa vị cao, gia thế hiển hách, cô cả nhà họ Long quyền cao chức trọng, hơn nữa còn có khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều, khiến bao nhiêu đàn ông phát cuồng. Nhưng trong mắt Trần Minh Chết, cô ta chỉ là một người phụ nữ độc ác hống hách, ý thế khinh người mà thôi. Trần Minh Chết, anh dám làm gãy Trần tôi, còn dám bắt tôi quỷ. Tôi nhất định sẽ giết anh, giết tất cả những người xung quanh anh. Vô cùng độc ác, Long Nhã Tuyên nhịn cơn đau đớn và sự nhục nhã. Cô ta ngẩng đầu, nhìn Trần Minh Chiết có vẻ rất bình tĩnh, hình như còn đang cười lạnh. Chưa bao giờ Long Nhã Tuyên muốn giết một người đến vậy. Cô ta có thân phận cao quý, từ khi sinh ra, sao có thể để một kẻ mà cô ta từng coi thường đến vậy dẫm dưới chân. Cô ta nhẫn nhịn sự đau đớn ở chân, sự nhục nhã khi phải quỳ xuống đất. Cô ta biết, cho dù Trần Minh Chiết có khiến cô ta bị thương nặng, Cũng tuyệt đối không giết cô ta Bởi sau lưng cô ta là nhà họ Long Có thế lực khổng lồ Hơn nữa còn có cả cậu chủ nhà họ Thiên Còn bí ẩn hơn cả nhà họ Long Cô muốn giết tôi Trần Minh Chết nở nụ cười nhạt Ánh mắt anh tràn đầy khinh miệt Lúc này anh thấy Long Nhã Tuyền Vô cùng nực cười Trần Minh Chết Cậu mau thả cô chủ ra Cậu có biết cậu chủ nhà họ Thiên Có tình cảm sâu đậm với cô chủ không Nếu hôm nay cậu giết cô chủ Thì cậu sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu Cho dù cậu có bản lĩnh không sợ nhà họ Long chung tôi Nhưng nhà họ Thiên Thì cậu không phải đối thủ của họ đâu Cậu... Long thập vừa nói vừa không ngừng tiến lên phía trước Tuy cánh tay phải đã bị nổ tung Nhưng ông ta nào phải người bình thường Ông ta hoàn toàn có thể chịu đựng cơn đau đớ này Ngân Nha đứng cạnh Long thập Mắt hắn ta đỏ ngầu Mũ rộng vành đã bị hắn ta thao xuống lộ ra cái đầu được bao bọc bởi một lớp da thô ráp trông vô cùng u ám quái dị. nhà họ thiên trần minh chất lặp lại với giọng lạnh nhạt đôi mắt tràn đầy sự ác độc của lòng nhạ tuyền giờ vô cùng lạnh lẽo sao thế trần minh chết sợ rồi hả tôi còn tưởng anh không sợ gì chết cơ anh dám đánh gãy chân tôi tôi nhất định sẽ nói với thiên hồng để anh ấy đánh gãy hết xương trên người anh. Đột nhiên trần minh chất lại giơ tay ra tóm lấy cái cổ trơn bóng của long nhạ tuyên. Thế ư? Giọng anh vô cùng khinh miệt. Trần Minh chết, anh... Long thập tiến vọt lên, nhưng A Đoá đứng bên cạnh cũng tiến lên, chắn trước mặt hai người. Đối mặt với cô gái, không biết chui từ chỗ nào ra này, Long thập cảm thấy cô ta còn mạnh vượt xa những chiến sĩ cải tạo gian, giống hệt như những võ giả không cần cải tạo gian, mà vẫn có sức mạnh kinh người trong tập đoàn vậy. Tuy Long Thập có năng lực gần bằng những võ giả đó nhưng ông ta không phải. Mà cô gái này lại có thể trực tiếp ép lùi ngân nhà. hiển như là sức mạnh của cô gái này đã vượt xa ông ta. Mạnh đáng sợ tới nỗi đạt đến trình độ của võ giả. Cũng chính vì vậy mà hai người Long Thập và ngân nhà mới đột nhiên dừng lại. Họ biết họ không phải là đối thủ của cô gái này. Trần Minh Chết, nếu cậu dám ra tay với cô chủ Cậu nhất định sẽ hối hận Cậu không biết giờ cô Long Nhã Tuyên Có địa vị như thế nào với cả nhà họ Long đâu Hơn nữa cậu phải nghĩ cho kỹ Một khi nhà họ Long lan truyền tin Cậu có mật mã gen bí ẩn Thì cậu cho rằng Mình có thể bảo vệ được ai sắc mặt Long Thập nặng nề Lúc này ông ta chỉ có thể đánh cược thôi hiển nhiên lúc này Ông ta đã đánh mất cơ hội Đưa Long Nhã Tuyên đi Còn chưa tính đến tay bắn tỉa đang ẩn nấp có thể bắn chết ông ta và gần nhà bất cứ lúc nào chỉ riêng cô gái lạnh lùng mặc đồ da này thôi là đã có thể giết hai người họ rồi. Huống hồ lâm nhã tuyền còn đang ở trong tay trần minh chết thế sao giọng trần minh chết vẫn lạnh nhạt nhiều vậy anh không nói gì chỉ dùng lực mạnh thêm. à khổ khổ khổ trần minh chết anh mau thả tôi ra tôi nói cho anh biết nếu anh dám giết tôi thật anh chắc chắn sẽ khổ khổ à lòng Nhã Tuyền bị Trần Minh chết từ từ nhức lên khi tầm nhìn ngang bằng Trần Minh chết có thể nhìn rõ lòng Nhã Tuyền ở trước mặt mình ánh mắt cô ta vẫn kiêu căng như cũ sự kiêu ngạo trời sinh kia không hề giảm bớt lòng Nhã Tuyền trước đó tôi đã nói với cô rồi bảo cô đừng có ép tôi giết cô chẳng lẽ cô cho rằng Trần Minh chết này không dám giết cô sao? giọng trần minh chiết dần bình tĩnh ánh mắt lại càng thêm lạnh lẽo cậu trần cậu không thể giết cô chủ nhà chúng tôi được cậu lòng thập nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của trần minh chiết thì run lên sau mặt càng thêm lo lắng ngân nhà bên cạnh thì phất cây đao dài trong tay đôi mắt đỏ ngầu của hắn ta nhìn chằm chằm cánh tay đang nằm lấy long nhạ tuyên lúc này hắn ta không do so dự chút nào chỉ cần ngón tay trần minh chiết khẽ động đậy một chút thôi là hắn ta sẽ không màng tất cả mà dùng đến chiêu thức chí mạng nhất, tàn nhẫn nhất của mình. Hắn ta vốn là chiến sĩ siêu việt được nhà họ Long chế tạo ra để bảo vệ Long nhã tuyên. Nếu Long nhã tuyên xảy ra chuyện gì ở Tân Thành thì cho dù hắn ta trở về nhà họ Long cũng không tránh nổi kết cục bị cho vào lò thiêu để tái tạo lại. Tuy hắn ta không vừa lòng với cơ thể này chút nào, nhưng nói thế nào đi nữa thì giờ hắn cũng có chút tình cảm với nó. Nếu thực sự biến chất trở thành trạng thái chiến sĩ siêu Việt thì hắn ta biết mình sẽ hoàn toàn trở thành một cỗ máy giết chóc còn không được gọi là con người. Cho dù là những chiến sĩ gen trước đó cũng có kết cục nhiều vậy họ chỉ là những thứ vũ khí được nhà họ Long chế tạo ra mà thôi. Mà hắn ta ít nhất còn có một chút tình cảm. Trần Minh Chết, anh dám giết tôi thật sao? Chẳng lẽ anh không muốn biết chuyện 5 năm trước của mẹ anh? Chẳng lẽ anh không muốn biết... vì sao anh lại bị ghét bỏ ở nhà họ Trần đến vậy và bố anh là ai sao chẳng lẽ anh không muốn biết à đôi mắt lòng Nhã Tuyền giờ đã có chút sợ hãi tuy đau đớn làm cô ta phẫn nộ nhưng đồng thời cũng giúp cô ta tỉnh táo hơn phần nào tuy cô ta vẫn không tin Trần Minh chết dám giết cô ta nhưng ba nãy cô ta đã nhìn thấy sát khí trong mắt anh đó là sự lãnh đạm còn đáng sợ hơn cả những sát thủ hàng đầu Cũng chính khoảnh khắc đó, lòng nhã tuyên mới cảm nhận được sát khí lạnh lẽo. Giờ cô ta mới đột nhiên nhận ra rằng mình đã phải sai lầm lớn đến nhường nào. Cô ta dám chủ động tìm đến tận cửa, khiêu khích Trần Minh Chiết. Hơn nữa còn là một Trần Minh Chiết đã ở ẩn ba năm, cũng đã thay đổi hoàn toàn trong ba năm ấy. Cô biết, giọng Trần Minh Chiết rất lạnh nhạt, thậm chí không có chút tình cảm nào. Nếu là ba năm trước, Thì anh sẽ vô cùng muốn biết tin như thế này Nhưng Trần Minh Chết đã ở ẩn 3 năm Biết Long Nhã Tuyên không thể nào biết được sự thật bên trong Hoặc có lẽ nói Tuy Long Nhã Tuyên có địa vị cao ở nhà họ Long Nhưng cô ta cũng chưa đến hàng Yên Vương được mấy lần 3 năm trước Trần Minh Chết đã biết Người thực sự nắm giữ các nguồn tài nguyên của nhà họ Long Không phải Long Nhã Tuyên Mà là ba anh em nhà họ Long Hơn nữa anh biết Chưa chắc Long Nhã Tuyền đã biết nhiều hơn anh. Long Nhã Tuyền tóm chặt lấy tay Trần Minh Chết, cô ta cố gắng gật đầu, có sự gian xảo lóe lên trong mắt cô ta. Trong suy nghĩ của cô ta, thứ Trần Minh Chết muốn biết nhất chính là hai chuyện này. Chỉ cần cô ta nắm lấy điểm yếu của anh là hôm nay có thể thoát khỏi đây. Một khi được vậy, cô ta sẽ bảo anh mà đến đây ngay lập tức để giết sạch những người bên cạnh Trần Minh Chết, sau đó bắt Trần Minh Chết về hàng Yên Vương. Cô ta không tin, ở trong hang yên vương mà anh còn không nói ra mật mã gian bí ẩn kia. Nhưng Long Nhã Tuyên không biết, khi cô ta đang bày mưu tính kế thì Trần Minh chết lại lắc đầu, anh nhẹ giọng nói: "Nhưng mà tôi không muốn nghe." Vừa dứt lời, lần này anh hoàn toàn không cho Long Nhã Tuyên cơ hội, tay anh khẽ dồn thêm lực. Tiếng xương gãy cái rắc vang lên, tiếng động ấy vô cùng chói tai. "Hả? Cái gì?" muối chết à gần như vào đúng lúc ngón tay trần minh chết cử động giọng nói lạnh lẽo khàn khàn của ngân nhà vang lên một luồng ánh sáng bạc lóe cái đã đến trước mặt trần minh chết ghế sofa và bàn trà chắn trước mặt anh đều bị nhát dao chém đứt a <cười> đoá đứng bên cạnh hờ lạnh người cùi lóe lên năm ngón tay vồ vào cổ ngân nhà cũng giống như ngân nhà muốn chém đứt tay trần minh chết để cứu long nhạ tuyên a đoá muốn dùng một chiêu này vồ đứt cổ ngân nhà tối qua trần tiểu xuyên đã nói tư liệu chi tiết của ngân nhà cho cô ấy thế nên ngay từ lúc đầu cô ấy đã để ý đến ngân nhà dù sao thì ngân nhà có thực lực quá đáng sợ vượt xa người bình thường thực ra chiến sĩ cải tạo gen là một thể biến dị là một sự cải tạo gen đối với cơ thể con người hơn nữa còn là cải tạo gen ở mức độ cao cũng chính vì thế mới có thể sản sinh ra những chiến sĩ siêu việt mà hiếm có người nào trên thế giới này biết đến Nhưng A Đoá thì đã chẳng còn lạ gì nữa Cô ấy đã biết hết điểm yếu Của những người này Xoà Ngân nhà không hề tránh né đòn tấn công của A Đoá Hắn ta chỉ một mực Xông tới chỗ Trần Minh Chết Hơn nữa lúc này Ngân nhà đã chuyển quạt Mũi đào trên tay mình Chém về phía cổ Trần Minh Chết Trần Minh Chết vẫn đương đó Anh hoàn toàn không quan tâm đến đòn tấn công Của Ngân nhà Thậm chí anh còn chẳng muốn tránh Tay anh vẫn từ từ dồn lực mạnh thêm Đoàn! Trong khoảnh khắc đó, hai viên đạn bay vào từ ngoài cửa sổ vào. Một viên đạn làm nổ tung cánh tay mà ngân nhà vô cùng hy vọng. Một viên đạn khác bắn vào bụng dưới của lòng thập đang vồ tới cánh tay của Trần Minh chết ầm ầm Hai tiếng vang rền, tiếp đó là tiếng răng rắc của ngân nhà bị A Đoá bóp nát bấy. Người hắn ta bị A Đoá vứt qua một bên, nhìn cơ thể và đầu đã vạn vẹo tới mức không thể tin được. Người này đã hoàn toàn mất đi sự sống rồi. Máu tươi bằng ra nhuộm đầy sofa, một cánh tay rơi bụp xuống đất. Cánh tay đó vẫn còn cầm một cây đao dài. Trên cây đao rung bần bật là mũi nhọn. Mà Long Thập bên cạnh thì dựa vào tường. Bụng dưới của ông ta đã bị nổ tung ra một cái lỗ, gần như có thể nhìn thấy nội tạng bên trong. Nhưng Long Thập vẫn chưa chết. Ánh mắt ông ta tràn đầy tuyệt vọng. Vì trong lúc ông ta và gần nhà tấn công, trần minh chiết đã bóp nát cổ long nhạ tuyên long nhạ tuyên cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng có thế lực mạnh mà thôi cô ta vô cùng yếu ớt đối với trần minh chiết chỉ e là cho đến lúc chết long Nhã tuyên vẫn không dám tin mình lại chết ở một tân thành nhỏ bé hơn nữa lại còn chết trong tay trần minh chiết mà cô ta coi thường tất cả những chuyện này đều nằm ngoài dự tính của cô ta đến lúc chết cô ta vẫn đang nghĩ xem nên giết chết trần minh chết như thế nào? cậu phụt long thập vừa nói thì đã có máu tươi trong miệng trào ra đôi mắt ông ta tràn đầy sợ hãi sau đó là tuyệt vọng cùng cực nhìn trần minh chết thả tay ra long nhã tuyên nằm gục xuống mặt đất cổ cong thành một góc kỳ dị nhìn ra cửa thì ông ta biết tất cả mọi thứ đã chấm hết bởi vì long nhã tuyên đã chết bị trần minh chết bóp nát cổ À, mấy người chùa Minh Phượng vốn đang sợ tới nỗi run lầy bầy, giờ hét toang lên, đồng thời chỉ ra sau trần Minh chết. Anh cười lạnh rồi quay đầu, nhìn ngân nhà vừa nãy bị viên đạn bắn nổ tung cánh tay, rồi còn bị A Đoá bóp nát cổ, giờ lại đứng dậy. Đôi mắt đỏ ngầu, giờ càng thêm đáng sợ, cái cổ đã bị bóp nát kia không đỡ nổi đầu. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, ngân nhà giơ cái tay còn lành lặn, rút một con dao quân dụng dài mảnh từ trong đùi ra, Rồi đâm mạnh vào đầu mình Cố định đầu mình vào cơ thể Sau đó hắn ta dẫm mạnh xuống đất Người hóa thành một luồng sáng đen Lao tới chỗ trần mình chết Anh không khỏi nhếu mày Trước đó anh đã biết Ngân Nha là chiến sĩ siêu Việt Vượt ra những chiến sĩ cải tạo gen thông thường Cũng có nghĩa là Thực lực của ngân nhà cũng không thua kém gì long thập Phải chịu sự cải tạo của các thuốc gen Mới trở thành như bây giờ Cũng chính vì vậy mà hắn ta mới có kỹ thuật dùng đào khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng anh không ngờ là Ngân Nha lại có sức sống đáng sợ đến vậy. Thế này rồi mà vẫn không chết. Trước đó anh hoàn toàn chưa từng giao đấu với chiến sĩ siêu Việt thế nên lần này với Ngân Nha chính là lần đầu tiên anh đấu với người cải tạo ra như thế này. Bố! Ngay lúc Ngân Nha sắp lại gần Trần Minh chết anh đã đá mạnh một cái vào đúng lồng ngược hắn ta. Hai mắt Ngân Nha răng đầy tơ máu nhưng lần này hắn ta không hề đối cứng mà lấy hai tay vắt lại chặn cô đá của Trần Minh Chết nhưng ngay sau đó Trần Minh Chết không cho ngân nhà trước cơ hội nào năm ngón tay anh vô vào cánh tay kia của ngân nhà anh bóp mạnh rồi chân vọt lên khi người ngân nhà hơi nghiêng ngả là anh dẫm mạnh vào tim hắn ta Bốp, phụt người ngân nhà run lẩy bẩy chỗ tiêm vỡ tung kia không ngừng chảy máu con dao quân dụng cố định đầu giờ cũng rơi xuống dưới khuôn mặt nhựa cao su hung ác âm u kia trên cái răng nanh màu bạc chảy đầy máu tươi cậu long thập ôm vùng bụng bị nổ tung của mình sang mặt trắng bệnh cậu giết tôi đi dù sao cô chủ cũng chết rồi cho dù tôi quay về nhà họ long cũng chỉ có nước chết thôi long thập khẽ than ông ta nhìn trần mình chết đang đứng nhìn mình từ trên cao cậu thanh niên này đã làm những điều nằm ngoài dự đoán của ông ta Vốn Long Thập chỉ cảm thấy ba năm nay Trần Minh Chết đã mạnh lên nhiều dường như đã đạt đến trình độ của võ giả nhưng Long Thập không ngờ Trần Minh Chết lại dám giết Long Nhã Tuyên đây chính là hành động tuyên chiến với nhà họ Long. Trần Minh Chết đã trở nên không hề kiêng rè so với ba năm trước. a đoá, tiêm thuốc gian cho ông ta đi để đảm bảo ông ta không ngã xuống trước khi về nhà họ Long. Cô gái mặc đồ ra gật đầu cô ấy đi đến trước mặt Long Thập móc ra một ống tiêm màu đen dùng một lần ra rồi cắm thẳng vào tiêm Long Thập <cười> À! Long Thập cảm nhận được nỗi đau đớn kịch liệt thấu tim gan nó khiến ông ta không nhịn được mà hét ẩm lên, khiến một Long Thập có thể nhẫn nhịn nỗi đau đứt tay nỗi đau khi bụng dưới bị nổ tung kêu gạo thảm thiết như thế này là đủ hiểu thuốc xe này đáng sợ cỡ nào Đưa xác Long Nhã Tuyên về và bảo với Long Chiến Trần Minh Chết này sớm muộn gì cũng sẽ đến nhà họ Long, Bảo ông ta cho tôi một lời giải thích hoàn chỉnh. Nếu không, kết cục của Long nhã tuyên hôm nay cũng chính là kết cục của ông ta. Nói xong, Trần Minh Chết quay người đi không nhìn Long thập nữa. Anh nhìn sắc trời xám xịt ngoài cửa sổ. Tâm trạng do dự không quyết mãi giờ đã trở nên kiên định. Ngay lúc tóm lấy cổ lòng nhã tuyên trong lòng anh đã cân nhắc cái lợi và cái hại. Có thể nói là từ từ lúc Long Nhã Tuyền bắt đầu ra tay với đứa trẻ trong bụng Diệp Trì, anh đã muốn giết cô ta rồi, nhưng mãi cho đến trước khi anh đến biệt thự, rồi nhìn thấy Long Nhã Tuyền định giết Bạch Diệp Trì, anh vẫn chưa thực sự quyết định giết Long Nhã Tuyền, bởi anh biết, nếu mình giết Long Nhã Tuyền thì anh sẽ bước lên một con đường hoàn toàn khác biệt, như trên trời dưới đất so với 3 năm trước, từ đó đặt dấu chấm hết cho cuộc sống 3 năm này. Nhưng có lẽ giống như những lời lòng Nhã Tuyên từng nói với anh trước Cổng trường Đại học Tân Thành vậy Anh không thể nào trốn thoát khỏi những thứ này Kể từ cái khoảnh khắc mà anh Chào đời ở nhà họ Trần Bánh xe vận mệnh đã bắt đầu chuyển động Cuộc đời của anh đã định trước Là sẽ không tầm thường Được Tôi nhất định sẽ chuyển nguyên văn lời Cậu nói cho gia chủ Sau khi chịu đựng hiệu lực của loại thuốc gen Không tên vừa nãy Long Thập từ từ đứng dậy Ánh mắt lạnh lẽo Nguyên nhân rất đơn giản, với Long thập biết, cho dù ông ta quay về nhà họ Long thì cũng chỉ có đường chết. Nhưng là một người bảo vệ do nhà họ bồi dưỡng ra, ông ta phải trung thành. Nếu Long Nhạ Tuyên mà ông ta bảo vệ đã chết thì ông ta cũng phải đưa thi thể về. Trần Minh Chết đứng giữa biệt thự, ánh mắt anh tràn đầy suy tư. Bởi anh biết không chỉ là nhà họ Trần mà chỉ cần là nơi anh ở sẽ không thể nào được yên bình. Nhà họ Long ở Yên Kinh tuyệt đối đã phát triển mạnh mẽ đáng sợ hơn anh nghĩ rất nhiều. Nhưng thế thì đã làm sao? Có lẽ đây chính là số mệnh của anh cho dù là trốn bao lâu cũng không thể thay đổi số phận của mình. Hơn nữa, lúc nào anh cũng muốn làm rõ việc mẹ mình mất tích một cách bí ẩn vào 5 năm trước bố mình rốt cuộc là ai và còn sống hay không? Khi Long Thập dùng một tay ôm xác Long Nhã tuyền rời khỏi biệt thự Căn biệt thự lại chìm trong sự yên lặng chết chóc Mùi màu tanh nồng nặc Còn có cả xác la liệt trên xà nữa Tất cả đều khiến mấy người chùa Minh Phượng Đang giúp trong góc run lầy bẩy Cho dù là Bạch Dũng Quang Đã từng gặp không ít cảnh máu me Mà giờ cũng thấy sợ hãi Bởi cảnh bà nãy Lúc này ông ấy đã hoàn toàn hiểu rõ Thân phận của anh Cậu chủ bị vứt bỏ của nhà họ Trần Thuộc con trẻ Bạch Dũng Quang lan lộn Ở Hải Đô nên tất nhiên là biết trong các gia tộc có thừa kế cả hòa hạ này có sự cách biệt về phần chia quyền lực giữa dòng chính và dòng thứ giữa các dòng con vợ bé nữa bạch Dũng quang cũng đoán được kha khá nhưng đối với trần bình chết ông chỉ có hai chữ thôi đáng sợ bố bố đưa mọi người về nhà cũ ở một khoảng thời gian được không khi nào con cho người dọn dẹp xong mọi người hãy về nhìn mấy người đang co rúm lại ánh mắt anh dịu dàng hơn nhiều nhưng trong lòng anh biết rõ e là lần này đã gây nên bóng ma tâm lý cho họ nhưng anh biết đây không phải chuyện xấu được được bạch dũng quang gật đầu ngay dù sao thì e là tạm thời không thể ở đây nữa hơn nữa nếu tiếp tục ở đây thì ông ấy sợ rằng ba người phụ nữ đang trốn sau lưng mình sẽ không tài nào ngủ nổi nói rồi bạch dũng quang liền đứng dậy đưa ba người ra khỏi biệt thự sau khi bốn người đi khỏi Trần Minh Chết nhìn xác chết nằm đầy đất Anh thở ra một hơi thật dài Anh Trần Anh quyết định rồi à A Đoá vẫn luôn không nói gì từ đầu đến cuối Giờ lại nói chậm rãi Trần Minh Chết ngừng cao đầu Nhìn cửa sổ thủy tinh bị vỡ Anh từ từ gật đầu Ba năm rồi Có một số món nợ cũng phải tính sổ rồi Giọng anh nghe vô cùng bình tĩnh Nhưng A Đoá đứng cạnh anh Thì tỏ ra vô cùng hân hoan A Đoá, em lập tức phái người đi để ý động tĩnh phía Yên Kinh. Tạm thời anh chưa thể rời khỏi Tân Thành. Em biết rồi." A Đoá gật đầu, thực ra cô ấy cũng biết giờ Trần mình chết không thể rời khỏi Tân Thành. "Anh Trần, anh định làm thế nào với Bạch Diệp Chi?" A Đoá không hề khách sáo khi hỏi vấn đề này, cô ấy hỏi thẳng ra, dù sao kể từ lúc anh giết Long Nhã Tuyên, thì anh đã tuyên chiến với nhà họ Long rồi. Hơn nữa, hiệu ứng cánh bướm không chỉ ảnh hưởng đến một mình nhà họ Long mà còn cả tập đoàn Thiên Tùng sau lưng nhà họ Long nữa. Cũng có không ít thế lực nước ngoài quan tâm đến tập đoàn Thiên Tùng bí ẩn này. Nhưng hết cách rồi, tập đoàn Thiên Tùng của Hòa Hạ quá bí ẩn, cho dù là những đặc công xuất sắc nhất của nước ngoài cũng không thể thâm nhập vào được. Ngay cả tài liệu mà đảo ma quỷ năm giữ cũng đã ít lại càng thêm ít, Cho dù là tổ chức mạng thu thập tin tức lớn nhất trên thế giới, cũng không biết nhiều lắm về tập đoàn Thiên Tùng. Muốn biết được những tin tức này, phải trả một cái giá đắt. Tất nhiên, Trần Minh Chết vẫn chưa đi đến bước này. Anh thở dài, ánh mắt anh có chút thương cảm. Anh không muốn Cối chịu tổn thương. Nhưng anh càng không muốn, Cối trở thành con chim hoàng yến, bị anh nuôi nhốt trong lòng. Cô ấy nên có quyền lựa chọn cuộc sống sau này của cô ấy. Hơn nữa, giờ côi đã có thai con của anh Đây có lẽ là lý do duy nhất Mà anh vẫn ở Tân Thành Anh Trần Thực ra anh có thể đưa chị ấy ra nước ngoài Người của chúng ta ở nước ngoài chăm sóc Cũng rất tiện Dù sao con đường phía trước rất khó khăn Nếu chị ấy vẫn ở bên cạnh anh Thì sẽ vô cùng nguy hiểm Hồi lâu anh vẫn không nói gì Mà từ từ quay người đi ra khỏi biệt thự Anh đã thông báo cho đoàn phí Đến thu dọn hiện trường Anh rất muốn dùng đám đoàn Phi nhiều hơn, nhưng họ quá bình thường, bình thường đến nỗi không thích hợp ở cạnh anh. Nhưng ai cũng có tác dụng của riêng họ, Trần Minh Chết đã hiểu rõ điều này từ mấy năm trước. Thế nên anh ra một nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho đoàn Phi. Khi Trần Minh Chết và Á Đoá rời khỏi căn dinh thử ở Kim vực Hương Giang, thì có một tin tức đã được đưa hỏa tốc đến Yên Kinh, khu biệt thự nhà họ Long. tay trang trí kiểu phương đông cổ xưa phong khoáng Từng chi tiết một trong khu nhà nhỏ này đều không hề đơn giản. Hai ông già với cơ thể cường tráng nhưng tóc mai hai bên đã điểm hoa dâm đang ngồi đánh cờ trong sân. Hai quân cờ đen trắng trên bàn cờ đang đến đoạn gây cấn thế nên từng bước phải vô cùng thận trọng. Đang lúc sàn sàn như thế này chỉ cần có một người hơi sơ sẩy thôi là người kia sẽ thắng. Khi hai người đang say mê đánh cờ thì đối nhiên có người mở cửa khu nhà ra. Một người đàn ông trông niên cường tráng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và khó tin đi vào. Hai ông già nhíu mày, mặt lộ rõ vẻ tức giận. Hai người họ đang đánh cờ thì cho dù có chuyện lớn đến đâu cũng không được quấy dậy. Thế mà hôm nay bị người ta cắt ngang thì làm sao có thể không tức? Bố, xảy ra chuyện lớn rồi. Khi một ông già trong đó đang định trách mắng thì người đàn ông trông niên kia đã đi đến cạnh ông già đó. sang mặt trầm xuống rồi quỳ sụp xuống, đau đớn nói: "Chuyện gì xảy ra?" Ông lão đang định nổi giận quát lớn đứa con đang quỳ trước mắt mình, nhìn gương mặt tang thương đối diện mà biểu cảm lão ta trở nên khó hiểu. Phải biết rằng ở Yên Kinh này, người nhà họ Long rất có tiếng nói, dù sao nhà họ Long ở Yên Kinh cũng có thế lực khổng lồ, tuy trong Yên Kinh vẫn có gia tộc lớn mạnh hơn cả nhà họ Long, Nhưng những gia tộc này sẽ không ra mắt xử lý mấy chuyện này Họ không hề có hứng thú với mấy ngành kinh doanh ở Yên Kinh và Hoa Hạ Nhưng lúc này đây, ông lão nhìn đứa con trai đang bình thường Che mặt để lộ sự ngờ vực Ông lão này, tên Long Ngạo Uyên Từng là gia chủ của nhà họ Long Có địa vị cực cao ở gia tộc này Thậm chí có những lúc đã nắm giữ quyền lực tuyệt đối Mà gia chủ hiện giờ của nhà họ Long Chính là con trai của Long Ngạo Uyên Còn người quỳ trước mặt lão ta lúc này chính là Long Bác, cũng là người quản lý nhiều con đường làm ăn của gia tộc họ Long. Địa vị ở nhà họ Long cũng không hề tầm thường. Nhưng so với Long Chiến, địa vị Long Bác thấp hơn rất nhiều. Thưa bố, vừa rồi Long Thập đã truyền tin về. Nhã Tuyên, Nhã Tuyên đã bị giết hại ở Tân Thành. Dù là sau khi Long Bác nghe nói chuyện này, ông ta cũng khó tin nổi, nhưng Long Thập đã truyền tin tức về. Hơn nữa, đối phương còn đang đưa thi thể của Long Nhã Tuyên về đây. Thân là người quản lý giải quyết những việc bên ngoài của nhà họ Long, Long Bác cũng biết Long Nhã Tuyên quan trọng thế nào đối với nhà họ Long. Và lại, điều quan trọng hơn, Long Nhã Tuyên còn là con gái út của anh cả Long Chiến. Long Nhã Tuyên có địa vị rất cao ở gia tộc họ Long. tuy địa vị của cô ta, kém hơn ba đứa con trai của Long Chiến, nhưng cũng là nhân vật quyền lực ở trong gia tộc. Nhưng hôm nay, Người như thế lại bị người giết chết ở Tân Thành. Khi Long Bác nghe được tin tức này thì phản ứng đầu tiên là khó tin. Đây hoàn toàn là điều không thể. Còn nói gì? sắc mặt Long Ngạo Uyên hoàn toàn thay đổi, trong mắt đều là sự kinh hãi? Hiển nhiên lão ta cũng không tin được. Thưa bố, Long Thập đang đưa xác Nhã Tuyên về đây. Nhã Tuyên đã bị giết hại ở thuộc Xuyên Tân Thành. Cạch! Lúc này, quân cờ màu trắng mà Long Ngạo Uyên đang cầm lập tức rớt xuống bàn cờ làm rối loạn ván cờ Còn nói Nhã Tuyên chết rồi bị người ta hại chết ở Tân Thành Ánh mắt Long Ngạo Uyên lạnh như băng khi nhìn Long Bác đang quỷ trước mặt trong đầu lão ta chợt hiện lên bóng sáng đưa cháu gái có tương lai dạng rỡ của mình Vâng, thưa bố Long Thập gửi tin về nói tất cả đều là do Trần Minh chết đã biến mất vào 3 năm trước gây ra bùm Long Ngạo Uyên đột nhiên đập mạnh vào bàn cờ trước mắt, mấy quân cờ trắng đen lập tức bay lên, có vài con cờ còn rớt vào bồn cảnh hòn non bộ bên cạnh. Trần Minh chết, không phải thằng danh đó đã chết vào ba năm trước rồi sao? Sao giờ lại xuất hiện? Chuyện này... với chuyện này thì Long Bác cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, hiển nhiên chính ông ta cũng không biết. Lập tức thông báo cho Chiến Nhi. trong mắt Long Ngạo Uyên lạnh lẽo như băng giá ra lệnh ngay lập tức tiếp theo xoay người hít sông một hơi ánh mắt chỉ còn tia băng giá nhưng Long Ngạo Uyên cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt đấy dù sao thì trước mặt lão ta vẫn còn người ngoài đối với loại cáo giả thành tình như Long Ngạo Uyên tất nhiên lão ta biết cả gia tộc không thể rối loạn chỉ vì một người đã chết dù Long Nhã Tuyên rất quan trọng với nhà họ Long nhưng dù sao cô ta cũng không phải người quan trọng nhất Long Bác cũng biết mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Sở dĩ ông ta không báo luôn cho anh cả lòng chiến của mình biết là vì một nguyên nhân quan trọng là nếu ông ta muốn tiến vào hàng Yên Vương thì cần phải có lệnh thông hành của gia tộc. Đợi khi Long Bác ra khỏi sân, ông già ngồi cạnh không nói gì nãy giờ, bỗng lên tiếng. Tên Trần Minh Chết này đúng là mạng lớn. Nhưng nếu Trần Minh Chết không chết, vậy việc phá giải mật mã gen bí ẩn kia đã có hy vọng. Lời của ông lão cũng khiến Long Ngạo Uyên phải gật đầu Nhưng không ngờ Một thằng danh trông có vẻ vô dụng như thế Lại lấy mạng của cháu gái cương nhà tôi Ba năm trước Trần Minh Chết này có thể trốn thoát Nhờ vào sự giúp đỡ của Trần Chính Dương Lúc này còn dám làm loạn đến mức Hại chết cháu gái tôi Long Ngạo Uyên này phải lấy đầu nó Long Ngạo Uyên nói với vẻ mặt âm ồ lạnh lẽo Lão ta biết Nếu Long Chiến nhận được tin Con gái mình bị Trần Minh Chết giết thì chắc chắn sẽ bùng nổ ngay tại chỗ. Chẳng qua là, Nam Cung Di Tĩnh phá hủy hết số liệu quý giá của công trình nghiên cứu mấy chục năm ở hàng Yên Vương. Nếu không, chúng ta có thể phá giải hoàn toàn loại mật mã gen mà cô ta đã nghiên cứu ra năm đó. Một ông lão khác cũng vô cùng khiếp sợ vì Lâm Ngạo Uyên mất đi cháu gái Long Nhã Tuyên. trên mặt đều là biểu cảm thương tiếc, kinh ngạc, nhưng trong lòng lại mừng thầm và bắt đầu sinh ra nhiều ý định. Đúng vậy, nếu chúng ta có thể lợi dụng mật mã gen mà Nam Cung Di Tĩnh đã nghiên cứu được vào năm ấy thì Hàng Yên Vương sẽ có thể đào tạo ra những loại thuốc chứa gen chiến sĩ có siêu năng lực cấp chín siêu Việt khai phá cực hạn tiềm năng tự nhiên của con người Vừa nghĩ tới một vài cơ hội quý giá năm đó mà nhà họ Long từng bỏ lỡ, trong lòng Long Ngạo Thiền cũng tiếc nuối Nhưng bây giờ cũng chưa quá muộn chưa cần bắt được thằng Đê Tiện Trần Minh Chết sau đó tìm được số liệu về thuốc chứa rèn kia thì chắc chắn có thể đào tạo ra võ giả chân chính Long Ngạo Uyên cũng gật đầu sau đó hít sâu một hơi tức giận nói hiện nay hội đồng quản trị tập đoàn càng ngày càng có ý kiến với nhà họ Long chúng ta năm đó Nam Cung Di Tĩnh mất tích một cách bí ẩn đã làm hàng Yên Vương tổn thất nặng nề thậm chí từng bị tập đoàn vứt bỏ một lần cũng là nhờ hai nhà chúng ta cố gắng cứu lại nhưng giờ đã qua 5 năm nếu chúng ta không thể nghiên cứu sản xuất được thuốc chứa rèn võ giả thì sợ là sẽ bị tập đoàn loại trừ lần nữa Hoa Thắng tôi nghĩ ông cũng đã biết tình cảnh đầy nguy cơ của chúng ta nếu chúng ta đoàn kết hợp tác thì còn có cơ hội xoay chuyển ông phải biết là nếu hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Tung ra quyết định thì không chỉ nhà họ Long chúng tôi mà nhà họ Hoa Các người cũng bị tổn thất nặng nề dù sao thì nếu cơ sở nghiên cứu hàng Yên Vương thật sự bị đóng cửa Hai nhà chúng ta hoàn toàn mất quyền lên tiếng trong tập đoàn. Đến lúc đó chỉ có thể làm nhân viên, không được hưởng bất cứ phúc lợi nào của công ty đâu. Ông lão đánh cờ với Long Ngạo Uyên cũng có địa vị cao cả, đó là gia chủ đời trước của nhà họ Hoa, Hoa Thắng. Hiện tại, người quản lý nhà họ Hoa cũng là con lão, Hoa Dịch. Hoa Thắng hít sâu một hơi, gật đầu đáp. Dù thế nào, vì tương lai sau này, chúng ta cũng phải tìm được mật mã gen thần bí năm đó từ trên người của Trần Minh Chết chỉ còn cách là lấy được mật mã gen kia hai nhà chúng ta mới có thể dùng kỹ thuật để nhập cổ phần tiến vào hội đồng quản trị của Thiên Tùng có được quyền phát ngôn đúng vậy ba năm trước đây chúng ta cũng đâu ngờ được nó còn chiêu này hiện giờ Trần Minh Chết dám giết cháu gai tôi thì cũng chứng tỏ nhất định nó đang giữ loại mật mã gen bí ẩn này ông nếm biết là Bên cạnh Long Nhã Tuyền có Long Thập và Ngân nhà chiến sĩ siêu năng lực cấp 1, nhưng có thể đánh chết Long Nhã Tuyền dưới sự bảo vệ của Long Thập và Ngân nhà thì chỉ có một khả năng là Trần Minh Triết đã biến mất ở Yên kinh 3 năm trước, đã lén làm nghiên cứu thuốc chứa gen, bên cạnh nó có chiến sĩ chứa gen tăng cường, thậm chí là tồn tại cả gen võ giả. Chứ cái này, Long Ngạo Uyên hoàn toàn không nghĩ ra được khả năng nào khác để Trần Minh Triết có thể giết chết cháu gái mình. khi con bé được hai cải cực mạnh, long thập và ngân nhà bảo vệ. Hoa thắng ở cạnh gật đầu, nhưng lão lại hơi híp mắt, trong lòng bắt đầu dao động. Mặc dù nói nhà họ Long và nhà họ Hoa luôn hợp tác trong công trình hàng yên vương, nhưng người hai nhà cũng có ý định riêng, dù là nhà họ Long hay nhà họ Hoa thì họ đều chỉ là nhân viên phần ngoài của tập đoàn Thiên Tung, họ đều cần có thành tích nổi bật trên phương diện nghiên cứu gen. thì mới có thể tiến vào tầng lớp trung tâm của tập đoàn. Trước đó, nhà họ Hòa không có quyền lên tiếng, dù là ở trước mặt nhà họ Long, địa vị của họ vẫn thấp hơn một chút, bởi vì cậu chủ Thiên Hồng của nhà họ Thiên thích Long Nhã Tuyên. Cũng chính vì thế, nhà họ Long mới có quyền quyết định gần như tuyệt đối ở hàng Yên Phương từ 3 năm trước, nhưng cơ hội và thử thách cũng tồn tại song song với mạo hiểm cực lớn, Tập đoàn chỉ cho nhà họ Long cơ hội là 5 năm. Trong 5 năm này, nếu họ không thể giải quyết câu đố về phá giải mật mã gen do Nam Cung Di Tĩnh nghiên cứu, nhà họ Long sẽ hoàn toàn bị đá ra khỏi tập đoàn Thiên Tung. Đến lúc đó, số tiền đầu tư mấy chục tỷ của nhà họ Long vào tập đoàn Thiên Tung sẽ đổ sông đổ biển, thậm chí những hứa hẹn sẽ tối ưu hóa máu của gia tộc đều sẽ bị phá vỡ, Càng không thể trở thành một thành viên Trong bộ máy chính phủ Hòa Hạ Nhưng trong đó Nhà họ Hòa cũng có cơ hội Dù đến lúc đó Nhà họ Long thật sự tìm đường chết Bằng cách tiến tới một bước kia Người mà tập đoàn lo lắng nhất Là nhà họ Hòa Hơn nữa Nếu trụ sở bí mật hàng Yên Vương Bị tập đoàn đóng cửa Nhà họ Hòa đã xếp người của mình Vào đám nhân viên nghiên cứu ở đó Còn quăng vào một món tiền đầu tư khổng lồ Vì thế Đối với Hòa Thắng Lần này là một cơ hội một cơ hội để vượt qua nhà họ Long. Vậy ông anh Long định làm gì tiếp theo? Trên mặt của Hoa Thắng là biểu cảm nghiêm túc. Từ trước tới nay, lão không phải một người thích ra mặt, hôm nay còn lui về hậu phương của nhà họ Hoa, tận hưởng cuộc sống về hưu. Nhưng những người này đều là kẻ không chịu ngồi yên. Phủ đoạn của riêng mình, lui về hậu phương chỉ là để gia tộc có thể phát triển tốt hơn mà thôi. Trên thực tế thì phần lớn quyền hành Vẫn nằm trong tay họ Tất nhiên là phải bắt được Thằng danh Trần Minh Chết này Dù làm cách nào Thì cũng phải hỏi ra loại mật mã gen Có thể thay đổi cơ thể con người triệt để Do Nam Cung Di Tĩnh phát hiện ra năm đó Còn về thằng đó Chờ tôi có được đồ mình muốn Thì nó sẽ chết thảm lắm Hiện giờ cũng chỉ còn nước này Ông Anh Long Nếu trong hành động kế tiếp họ hòa phối hợp Thì ông chỉ cần nói là được dù sao giờ hai nhà chúng ta đã bị buộc chung với hàng yên vương cùng hưởng vinh quang cùng chịu tổn thất hoa thắng nói đầy chân thành trong ánh mắt là sự nghiêm túc nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có lão biết trong lúc nói hoa thắng đừng lên ông anh long đừng quá đau buồn kế tiếp có lẽ có nhiều việc cần ông anh bày bố tôi về gia tộc chuẩn bị nhé lòng ngạo uyên gật đầu khi thấy hoa thắng đã rời khỏi sân Long Ngạo Uyên khẽ nói với trong góc sân. Long Nhất, đi theo lão già kìa. Có gì lập tức báo cáo cho tôi. Lão ta vừa dứt lời. Một bóng người xuất hiện trong sân. Long Nhất lén đuổi theo Hoa Thắng đã rời đi. Hai người là bạn lâu năm, còn là đối thủ lâu năm. Sao Long Ngạo Uyên không biết Hoa Thắng nghĩ gì trong lòng khi nghe tin cháu gái Long Nhã Tuyên của mình đã chết ở Tân Thành chứ? Nhưng chính Long Ngạo Uyên cũng khó mà tin nổi việc trao gái Long Nhã Tuyên của mình là bị thằng vô danh tiểu tốt mà mình chưa từng coi trọng giết chết. trước mặt hoa thắng, lão ta luôn đè nén sự lo lắng của mình. Lúc này, long Ngạo Uyên xoay người đi về phía biệt thự nhà họ Long. Long Nhã Tuyên chết, chắc chắn là việc lớn đối với nhà họ Long. Hơn nữa, chuyện này sẽ truyền ra khắp giới thượng lưu Yên Kinh trong thời gian ngắn. Dù sao đây cũng là chuyện của nhà họ Long. đặc biệt là trong vòng tròn quan hệ của mấy gia tộc lớn. Một khi người nhà họ Thiên biết chuyện này, thì nó sẽ trở nên phiền toái. Vì thế, Long Ngạo Uyên phải báo cho cậu chủ Thiên Hồng của nhà họ Thiên trước. Dù sao, quan hệ của nhà họ Long và nhà họ Thiên cũng được kết nối bằng Long Nhã Tuyên. Mà giờ đứa cháu gái này đã bị giết chết, chuyện lớn này phải báo cho cậu chủ Thiên Hồng. Còn về Trần Minh chết, trong mắt Long Ngạo Uyên, anh chỉ là một người chết, mà trước khi chết, anh ra mật mã gen thần bí kia ra là được. Long Ngạo Uyên gần như vừa đi tới biệt thự nhà họ Long, vừa ra lệnh. Sâu trong hang Yên Vương, nơi này thật sự nằm sâu trong núi lớn, ít ai qua lại. Nhưng lúc này, một chiếc xe Việt giã được trang bị công nghệ kỹ thuật hiện đại siêu Việt lao đi trên đường mòn. Khi tới trước một ngọn núi cao lớn, đột nhiên ngọn núi rung động một chút, một cánh cửa đá khổng lồ xuất hiện, một con đường sắt thép dài vươn ra từ trong cửa. Xe việt giã lại lên con đường sắt đó, dừng ở chỗ đậu xe được chỉ định. Khi xe vừa dừng, hai chiến sĩ đeo súng, mặc giáp bằng thép đi tới. Giới thông hành. Trong xe việt giã chính là Long Bác, ông ta chiều một cái thẻ ra. Khô 3, mở cửa, ông Long Bác tới. Chiến sĩ mặc giáp thép ôm súng, nói vào bộ đàm. Lúc này, con đường cách đó không xa kéo dài ra, xe vừa dừng lại chạy. Con đường sắt lại kéo dài đến sâu trong núi, mà hai chiến sĩ trước đó cũng chậm rãi bước lên con đường di động, trên mặt là sự khắc nghiệt. Không lâu sau, cả con đường chậm rãi thu về cánh cửa đá khổng lồ, sau đó khôi phục bình thường, núi lớn mênh mang lại khôi phục vẻ thần bí, cứ như những việc trước đó chưa từng xảy ra. Vừa rồi, liệu truyện đã gửi đến các bạn tập 77 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng.